chương 527 khương tộc m t đại tiên đế khương tộc côn luân quả nhiên là tương lai khương trường sinh trước đó còn buồn bực nơi này khương ra làm sao như thế bình thường nguyên lai là còn sót lại tại bên ngoài huyết mạch vừa nghĩ hắn vừa đi vào trong hành lang nhìn thấy khương vạn kim đang cùng một tên gầy còm nam tử trung niên ngồi đối diện trò chuyện khương vạn kim mặt mũi tràn đầy ngượng ngập mịn nụ cười trên mặt khó nén vẻ kích động càn nhi mau tới gọi tiền bối Khương Vạn Kim nhìn thấy Khương Trường Sinh, vội vàng vẫy chào cười nói. Khương Trường Sinh đi qua, lễ phép hành lễ, gây com Nam Tử đánh giá Khương Trường Sinh, hài lòng cười nói, tiểu tử này còn không sai, khí huyết so bình thường nhà hài tử mạnh, không nghĩ tới còn sót lại tại bên ngoài huyết mạch bên trong còn có như thế thiên tư. Khương Trường Sinh từ nhỏ tu luyện hỗn nguyên bất diệt kim thân, mặc dù ẩn giấu tu vi, hắn khí huyết cũng giấu không được. Khương Vạn Kim cùng Khương gia tôi tới chỉ cảm thấy hắn băng cơ ngọc cốt. cùng nữ hài một dạng đẹp mắt nhưng gầy còn nam tử chính là tu tiên giả liếc mắt liền nhìn ra khương trường sinh khí huyết bất phàm đương nhiên hắn cũng chỉ có thể nhìn ra điểm này ồ phải không tiền bối ta này hài nhi từ nhỏ thông minh bởi vì quá hiểu chuyện ta bình thường đều sơ sẩy chiếu cố hắn ngươi không nói ta đều không rõ ràng hắn như vậy không đơn giản ngài mang hắn đi côn luân có thể được thật tốt bồi dưỡng khương vạn kim cười nói trên mặt lộ ra tự hào vẻ mặt g â con nam tử nghe xong đối khương trường sinh càng thêm cảm thấy hứng thú nếu là không có đến về đến trong nhà đến đỡ tiểu tử này còn có thể giống như này khí huyết ngày đó tư so với hắn thấy cao hơn sau đó khương vạn kim đem sự tình đại khái nói một lần hỏi thăm khương trường sinh có hay không nguyện đi tới côn luân khương trường sinh không do dự trực tiếp đáp ứng đợi ở chỗ này hắn tìm không thấy trở lại hiện thực thời cơ có lẽ đi tới côn luân nhìn thấy khương tộc người là hắn có thể tìm tới rời đi biện pháp gây con nam tử tên là Khương Tam, hắn cũng không phải là Khương tộc huyết mạch, hắn tự xưng là bị Khương tộc tiên sư thu dưỡng. Khương Tam rất gấp, hôm sau trời vừa sáng liền mang theo Khương Trường Sinh rời đi. Vì thế hắn mẫu thân khóc sướt mướt. Tại phủ đệ trước cổng chính chậm t r ễ một thời gian thật dài, Khương Trường Sinh mới đi theo Khương Tam rời đi. Phu quân, khi nào có thể tái kiến Càn Nhi, chúng ta có thể hay không đi xem hắn? Không thể đi, đó là tiên gia chỗ, bất quá tiền bối nói. chờ càn nhi tu hành có kết quả liền có thể trở về cái kia bao lâu có thể có thành quả ai tiền bối nói càn nhi thiên tư bất phàm đoán chừng muốn không có bao nhiêu năm trên giang hồ có thể là có thiếu niên thiên tài 10 năm thần công đại thành vô địch thiên hạ ngươi nói là tập võ chúng ta càn nhi là tu tiên không kém bao nhiêu đâu cho hắn lại thêm 5 năm 15 năm về sau hắn liền trưởng thành tuấn tiểu tử đến lúc đó là có thể cho hắn thu xếp thành thân sự tình hy vọng như như lời ngươi nói đi, rời đi thành trì về sau, khương tam lấy ra một thanh phi kiếm, một tay ôm lấy khương trường sinh, ngự kiếm phi hành, tan biến tại dãy núi ở giữa. khương trường sinh âm thầm cảm khái, lần này ý thức trải nghiệm so với trước càng chân thực. trước đó tốt xấu hắn là phụ thân tại cùng tự thân tu vi người ở gần trên thân, ít nhất hắn là như thế này đoán. mà lần này hắn thật chính là theo bình thường hài nhi bắt đầu, pháp lực đều được bản thân góp nhặt. hắn thậm chí hoài nghi mình tại độ kiếp bên trong ngã xuống đây là thật đầu thai tại phi hành trên đường khương trường sinh suy nghĩ tung bay khương tam không nói nhiều hai người không có nhiều trao đổi theo giữa chưa bay đến hoàng hôn khương tam rõ ràng linh lực không đủ tìm tới một chỗ sơn cốc nghỉ ngơi này một hưu hơi thở chính là hai ngày nhưng khương trường sinh âm thầm cảm khái này tu tiên trình độ không đủ a cứ như vậy dày vò trọn vẹn một tháng thời gian bọn hắn bay vào một mảnh trong núi sâu nơi này ít ai lui tới, sương mù tràn ngập, khương trường sinh có thể cảm nhận được càng thêm nồng đậm thiên địa linh khí dĩ nhiên, chẳng qua là đối với lúc trước hắn đi qua đường cùng côn luân giới hoàn toàn không thể so sánh, chớ nói chi là tam thập tam trọng thiên, khương tam rơi xuống đất, đem khương trường sinh buông xuống, mang theo hắn đi tại trong rừng cây, ngươi tiểu tử này xác thực nhu thuận, một đường không khóc không nháo, so mặt khác khương gia hậu nhân biết nhiều chuyện hơn, chờ tiến vào côn luân, nếu là có gì cần trợ giúp, có thể tìm ta. Khương Tam vuốt vuốt Khương Trường Sinh tóc, ấm giọng cười nói. Khương Trường Sinh cười đáp ứng. Hắn đối với mình tu hành không có bao nhiêu chờ mong, hắn có hỗn nguyên bất diệt kim thân là đủ. Hắn cũng là tò mò lần này trở lại hiện thực nhân vật mấu chốt là ai? Trước đó là trợ giúp Khương Tầm, lần này đâu? Tiền bối, ngài có thể nói cho ta một chút Khương tộc sao? Khương Trường Sinh mượn cơ hội hỏi. Trước đó trên đường đi, Khương Tam một mực yên lặng không nói, hắn tìm không thấy cơ hội hỏi thăm. Khương Tam nghe xong. vẻ mặt nghiêm túc nói nhớ kỹ về sau không muốn ở trước mặt người ngoài để khương tộc nhị chữ nhất là đi vào tu tiên giới sau khương trường sinh nhíu mày hỏi vì sao ngươi sau khi lớn lên liền sẽ rõ ràng ngược lại nhớ kỹ là được khương tam không nhịn được nói cùng lúc trước thái độ tưởng như hai người khương trường sinh lúc này hiểu rõ nguyên lai lần này tới đến tương lai bệnh chứng tại khương tộc cũng không biết đây là tại khương tầm trước đó vẫn là khương tầm về sau nếu là có thể nhìn thấy tiểu tử kia cũng rất tốt. Khương Trường Sinh mặc dù sống hơn một vạn năm nhưng cùng hắn chân chính thành lập quan hệ cũng không có nhiều người. Hắn dạy bảo Khương Tầm mười mấy năm, trong lòng hắn Khương Tầm vẫn có thể sắp xếp bên trên danh hiệu ít nhất hai mươi vị trí đầu đi. Sau đó Đường Xá Lâm vào trong yên lặng, Khương Trường Sinh cũng không có quấy g à y Khương Tam. Một lúc lâu sau, hai người tới một ngọn sơn môn trước trước cửa trồng chất lá dụng, thoạt nhìn hết sức điều hiu. phía sau cửa đường núi sương mù dày tràn ngập l ộ ra ngọn núi này môn vô cùng thần bí u tĩnh bên trong thấu một chút sâm nhiên đi vào đi bên trong sẽ có người tiếp ngươi hàng năm tháng 2, tháng 6, tháng 9, ta sẽ trở về ngươi nếu là có cần ta hỗ trợ có thể tìm ta khương tam khoát tay nói sau đó nhìn c h ầ m c h ầ m khương trường sinh khương trường sinh gật đầu sau đó cất bước đi vào sơn môn bên trong mảy may không khẩn trương thấy khương tam trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng đi vào thềm đá đường núi sương mù dày vần quanh quanh thân khương trường sinh lại quay đầu nhìn lại đã không nhìn thấy khương tam thân ảnh khương trường sinh hiểu rõ nơi này có trận pháp hắn không lại suy nghĩ tiếp tục tiến lên chớ nhìn hắn chỉ có 7 tuổi tu hành hỗn nguyên bất diệt kim thân 5 năm hắn cũng không chỉ là khí huyết mạnh mẽ đơn giản như vậy ít nhất giống khương tam như thế tồn tại hắn tiện tay bắt c h ẹ t đi đi khương trường sinh dần dần nghe được tiếng ca có nữ tử tại ngâm sướng tiếng ca dịu dàng trong ôn nhu lại lộ ra một tia mị hoặc nương theo lấy này đạo tiếng ca càng ngày càng rõ ràng phía trước xuất hiện một bóng người xinh đẹp khương trường sinh không có dừng bước lại cái kia bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên theo trong sương mù nhảy lên ra lại hóa vì một con hình người hồ ly diện mạo dữ tợn đối với hắn dương n a n h múa vuốt mong muốn hù dọa hắn nhưng mà hắn thờ ơ hồ yêu lúng túng trừng mắt nhìn hỏi ngươi không sợ sao Khương Trường Sinh bình tĩnh nói: Ta trước kia cũng nuôi qua yêu quái, cùng ngươi còn có chút giống. Bất quá nàng không phải hồ ly, là một con sói. Thấy Tiểu h à i này bình tĩnh như thế, Hồ Yêu biến thành một tên thân mặc đạo bào thành thuộc phu nhân. Nàng đánh giá Khương Trường Sinh tấm t ắ c lấy làm kỳ lạ. Khương tộc huyết mạch quả nhiên không đơn giản. Khương Tam tên kia vậy mà lại tìm đến một tên tâm tính không sai, Thiên Tư bất phàm gia hỏa. Xem ra Khương tộc phục Hưng vẫn là có hy vọng. Khương Trường Sinh hỏi: Phục Hưng. có ý tứ gì? chẳng lẽ khương tộc suy tàn rồi? hồ yêu hai tay chống lạnh, u á n nói, nào chỉ là suy tàn, còn có cường đại tồn tại truy sát khương tộc đâu? cùng khương tộc dính dáng, không có quả ngon để ăn, tiểu tử, về sau a, ngươi có thể được. hừ, một tiếng hừ lạnh tiếng truyền đến, dọa đến hồ yêu hoa rung thất sắc, vội vàng che miệng. nhìn nàng khoa trương cách cư xử, khương trường sinh cảm thấy nàng thật giống bạch kỳ. không h ổ là con cháu của hắn, liền nuôi yêu sủng đều là một cái mùi vị. đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn một chút ta chủ nhân, ta cùng ngươi giảng, ta chủ nhân có thể là khương tộc m t đại con trai của tiên đế. hồ yêu đưa tay nói ra, khương trường sinh theo nàng chỉ dẫn phương hướng đi đến, đồng thời hỏi, m t đại tiên đế, hắn tên gọi là gì? ý là khương tộc duy nhất tiên đế sao? hồ yêu cười nói, không sai, bất quá ngươi cũng đừng xem nhẹ tiên đế tên, đây chính là trường sinh bất tử tồn tại, vị kia m ạ t đại tiên đế gọi khương tầm, đây chính là tu tiên giới thần thoại nhân vật. chính là hắn bảo hộ chúng ta bằng không a khương tộc đã sớm vong khương trường sinh nhíu mày hắn thử nghĩ qua khương tầm rất nhiều tương lai khả năng khả năng bị đế mạch giết khả năng vì gia tộc báo thù cải biến khương tộc nhưng hoàn toàn không nghĩ tới khương tộc sẽ bị giết tới chỉ còn lại có khương tầm một vị tiên đế xem ra hắn lần này trở về cùng cứu vớt khương tộc có quan hệ này có thể khó làm trên đường đi khương trường sinh ưu sầu lấy mà hồ yêu thì nói không ngừng cũng vì hắn giới thiệu côn luân bên trong tình huống mảnh rừng núi này chính là côn luân đoán chừng là bắt trước côn luân giới tên trên núi ở hồ yêu chủ nhân khương duyên khương duyên từ trăm năm lên bắt đầu tìm kiếm khắp nơi khương tộc huyết mạch côn luân bên trong tăng thêm khương trường sinh cũng hết thảy chỉ có hơn 10 người sau khi thành niên nếu là không có triển lộ thiên tư liền sẽ bị khương duyên xóa đi trí nhớ đưa về nhân gian tại hồ yêu dẫn đầu dưới khương trường sinh đi vào một vùng thung lũng bên trong nơi này t ọ a lạc nước cờ mười gian nhà gỗ hồ yêu hỏi thăm khương trường sinh muốn đơn độc ở vẫn là cùng tộc nhân khác ở cùng nhau hắn lựa chọn đơn độc ở cứ như vậy khương trường sinh vào ở một cái nhà gỗ nhỏ bên trong ngoại trừ giường chỉ có thể chứa đựng một tấm bàn nhỏ trên bàn bày biện ba bản bí tịch kim thân quyết biến hóa quyết kim đan quyết theo từ mai ngươi là có thể bắt đầu luyện công này ba bản bí tịch tùy tiện tu luyện vốn là muốn dẫn ngươi gặp chủ nhân nhưng gần nhất chủ nhân đang bế quan không r ả n h dạy ngươi. bất quá ngươi nếu là có không hiểu chỗ tùy thời tới hỏi ta gọi ta hồ tiên đại nhân liền tốt ta liền ở tại m i ệ n sơn cốc lớn nhất cái kia tòa nhà trong lầu các hồ yêu nói xong liền lắc mông chi rời đi khương trường sinh nhưng đơn giản lật xem một thoáng kim thân quyết đúng là hỗn nguyên bất diệt kim thân cơ sở thiên bất quá bị người tổng kết qua càng thêm đơn giản biến hóa quyết chính là thiên cương tam thập lục biến cùng địa sát thất thập nhị biến phiên bản đơn giản hóa kim đan quyết tự nhiên là kim đan đại đạo phiên bản đơn giản hóa hắn giả vờ nâng lên kim thân quyết cẩn thận đọc một lát sau mới ngồi tại trên giường bắt đầu luyện công một đêm trôi qua ngày kế tiếp vào lúc giữa trưa hồ yêu gõ chuông kêu gào hết thảy hài tử trước đi ăn cơm khương trường sinh gặp được mặt khác khương tộc huyết mạch tất cả đều là chưa tròn 16 tuổi hài tử chỉ có số ít người trên trán có đạo văn Khương Trường Sinh là nhỏ nhất hài tử, chỉ có vài vị 10 tuổi trở xuống hài tử đối với hắn cảm thấy hứng thú, hướng hắn chào hỏi trao đổi. Những cái kia 10 tuổi trở lên hài tử đều tâm sự nặng nề, rất rõ ràng, bọn hắn đã biết được khương tộc tình cảnh cùng tự thân vận mệnh, không tâm tư lại quan tâm người khác. Hồ yêu có không dùng hết tinh lực chiếu cố bọn nhỏ lúc ăn cơm đều nói không ngừng, còn lần lượt điểm danh là Côn Lôn Sơn trong cốc duy nhất tiếng cười. Khương Trường Sinh cứ như vậy mở ra một cái khác đoạn tu hành t u ế Nguyệt. hắn mặc dù đổi thân thể nhưng ngộ tính của hắn cùng kinh nghiệm vẫn còn tuyệt không phải những hài tử khác có thể so sánh ngày ngày chuyên chú tu luyện hỗn nguyên bất diệt kim thân dẫn đến thực lực của hắn phi tốc trưởng thành mười năm về sau hắn liền sơ bộ luyện thành hỗn nguyên bất diệt kim thân xem như thân thể thuế biến nhưng khoảng cách hỗn nguyên bất diệt kim thân đại thành còn vô cùng xa xôi nhưng dù cho như thế toàn bộ côn lôn sơn cốc i ã không người là đối thủ của hắn bao quát vị kia hồ yêu chương 528 chiếu quá khứ hiện tại tương lai trong 10 năm khương trường sinh đều chưa từng gặp qua côn luân cốc chủ nhân khương tầm cái vị kia nhi tử bất quá lúc mới tới hồ yêu rõ ràng nói chủ nhân muốn gặp hắn đằng sau lại nói đang bế quan hắn suy đoán nửa đường xảy ra chuyện gì nhưng côn luân cốc chủ người cải biến chủ ý 10 năm này cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn khương trường sinh sinh hoạt rất bình tĩnh cũng chưa từng xuất hiện bị lớn tuổi thiên tài lấn ép sự tình nơi này hài tử đều là khương tộc người đều gánh vác lấy khương tộc phục hưng trọng trách có thể không có công phu ước hiếp tộc nhân nhờ vào hiện thực kinh nghiệm khương trường sinh bước vào hỗn nguyên bất diệt kim thân tốc độ càng nhanh chẳng qua là bởi vì không có thiên tài địa bảo thối luyện hắn hỗn nguyên bất diệt kim thân kém xa bản tôn nhưng cùng thế gian tu tiên giả so sánh hắn đã là một kiện hình người pháp bảo lực lớn vô cùng pháp lực bàng bạc một ngày này đang trong phòng luyện công khương trường sinh nghe được côn luân cốc tiếng chuông hắn lúc này đứng dậy đi ra nhà gỗ ánh nắng vương vãi xuống 17 tuổi hắn đã trưởng thành bản tôn bộ dáng khuôn mặt tuấn mỹ h ă n g hái mặc dù ăn mặc áo vải cũng khó nén siêu phàm thoát tục khí độ chung quanh nhà gỗ lầu các dồn dập đi ra khương tộc đệ tử trong lúc bất t r i bất giác khương trường sinh đã trở thành nhiều tuổi nhất đệ tử phàm là đi đến 16 tuổi đệ tử hoặc là bị mang đi tiếp tục tu luyện hoặc là bị khương tam chờ côn luân cốc con nuôi mang về nhân gian khương trường sinh đặc thù nhiều làm trễ nải một năm mười mấy tên đệ tử đi vào trong sơn cốc đất chống bên trên tất cả mọi người thành đội ngũ đứng vững khương trường sinh đứng tại hàng thứ nhất ngoài cùng bên trái nhất dáng người thẳng tắp hấp dẫn các thiếu nữ chú ý mặc dù đều là khương tộc huyết mạch nhưng khương trường sinh dung nhan là đẹp mắt nhất liền các thiếu nữ cũng không sánh bằng một lát sau hồ yêu từ trên trời giáng xuống nàng vừa xuống đất lại một đạo thân ảnh hạ xuống cái này người người mặc đạo bào màu xanh tướng mạo như là 40 tuổi ra mặt hai tóc mai phát sợi hơi lộ ra ngổn ngang, ngọc quan dưới tóc dài trắng đen sen kẽ, cả người lộ ra đến vô cùng tang thương. Cùng đại gia giới thiệu một chút, nay liền là chủ nhân của ta, cũng chính là côn luân cốc chủ nhân, các ngươi có thể gọi là côn luân chân nhân. Hồ yêu cười giới thiệu nói, đang khi nói chuyện, lặng lẽ gần sát côn luân chân nhân, côn luân chân nhân mặt không biểu tình, tầm mắt đánh giá ở đây hết thảy hài tử, cuối cùng tầm mắt rơi vào khương trường sinh trên thân, dừng lại mấy tức thời gian. ngươi. ngươi. Côn luân chân nhân nâng lên p h ấ t trần, bắt đầu c h ú t người. Thứ nhất điểm liền là khương trường sinh. Hắn hết thảy điểm năm người cũng nhường năm người đi đến một bên. Khương trường sinh rất bình tĩnh, bốn người khác thì hết sức xúc động. quý vị này bọn hắn quá quan, những năm này khổ tu đạt được nhận ba. Tất cả những người khác chuẩn bị thu thập hành lý về nhà đi. Côn luân chân nhân bình tĩnh nói, lời vừa nói ra, còn lại mười mấy tên thiếu niên, thiếu nữ tất cả đều vỡ tổ, d ồ n d ậ p hỏi thăm vì sao. Dù sao tuyệt đại đa số người còn chưa tròn 16 tuổi, thậm chí có hai vị hài đồng vừa tới chưa tới nửa năm. Hồ yêu cũng kinh ngạc nhìn về phía Côn Luân chân nhân. Côn Luân chân nhân mở miệng nói: Kế hoạch có biến, truy sát Khương tộc tồn tại lại bắt đầu hành động. l i ề n Khương tộc tiên đế đều bản thân bị trọng thương, tiếp xuống ta sẽ xóa đi trí nhớ của các ngươi, cũng đối huyết mạch của các ngươi tiến hành phong ấn. Từ nay về sau, các ngươi coi như phàm nhân đi. Nghe xong lời nói này, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Khương Trường Sinh thì tò mò là ai đã thương nặng Khương Tầm. Côn Luân Trân Nhân tiến lên, bắt đầu từng cái xóa đi trí nhớ bị hắn thi pháp thiếu niên, thiếu nữ liên tục đến cùng, hôn mê bất tỉnh. Cũng không lâu lắm, Côn Luân Trân Nhân quay người rời đi. Các ngươi năm người đi theo ta. Khương Trường Sinh năm người lập tức đuổi theo kịp đi, bọn hắn đi vào sâu trong thung lũng, nơi đó là cấm khu, trước đó hồ yêu đều không chính xác bọn hắn đi tới. Xuyên qua uể y n u ố n g lượn d i ê n đường núi. bọn hắn đi vào một tòa trận pháp truyền tống trước nay tòa thạch trận tàn phá c u n g quanh còn trồng chất lá dụng rõ ràng thật lâu không có người quét dọn côn luân chân nhân không có lên tiếng vẫy chào ra hiệu khương trường sinh năm người đi theo hắn vào trận hắn vung lên phất trần thi pháp linh lực hạ xuống thạch trận khởi động một hồi quang hồng bay lên sông thẳng lên trời khương trường sinh năm người chỉ cảm thấy thân thể mất trọng lượng trước mắt hoa cả mắt vô phát thấy vật đại khái đi qua mười hơi thời gian bọn hắn cuối cùng cảm giác hết thảy khôi phục như thường. Khương Trường Sinh trợn mắt nhìn đi, đập vào mắt là từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ thiên địa, trời cao mây đẹp, tiên hạc thành hàng, núi non trùng điệp như thương long lưng chập trùng. Mà bọn hắn liền đứng tại một đầu dãy núi đỉnh núi bên trên, gió thổi cỏ lay, khiến cho hắn thấy tâm thần thanh thản. Bên cạnh một tên khôi ngô như gấu thiếu niên nhịn không được nằm dạp trên mặt đất nôn mửa. Ba người khác cũng không tốt đến đến nơi đâu, duy chỉ có Khương Trường Sinh cùng Côn Luân chân nhân không có có chịu ảnh hưởng. côn luân chân nhân liếc mắt nhìn hắn nói ngươi kim thân quyết đã tiểu thành lời vừa nói ra bốn người khác quay đầu nhìn về phía khương trường sinh thần sắc kinh ngạc bọn hắn lớn nhất cũng mới 15 tuổi nhỏ nhất 12 tuổi tự giác có thể sớm luyện thành kim đan quyết là thiên tài không nghĩ tới có người tu luyện thành càng khó khăn kim thân quyết trách không được cái này người có thể tại côn luân cốc chờ lâu một năm kim thân quyết là ba bộ công pháp bên trong khó khăn nhất luyện bọn hắn tất cả đều là tu luyện kim đan quyết không nghĩ tới có người vậy mà có thể luyện thành kim thân quyết xem như thế đi khương trường sinh đáp hắn luyện cũng không phải kim thân quyết mà là hỗn nguyên bất diệt kim thân côn lân chân nhân nói theo nơi này chính là khương tộc tộc địa chính là khương t ầ m tiên đế nội thiên địa tại đây bên trong các ngươi không cần lo lắng an nguy có thể toàn tâm tu luyện đi thôi mang các ngươi đi chỗ ở của các ngươi hắn nhấc tay khẽ vẫy tay áo bên trong bay ra một cái hồ lô cấp tốc biến lớn đi theo vung lên phất trần mang khương trường sinh năm người rơi vào hồ lô bên trên dẫn tới mặt khác bốn vị thiếu niên thiếu nữ hô to gọi nhỏ hồ lô tốc độ cao bay lượn lướt qua dãy núi khương trường sinh nhìn thấy trên núi có không ít người ở các nơi tĩnh tọa tu luyện cũng có người tại tu hành pháp thuật bọn hắn phảng phất đi vào tiên gia chỗ khiến cho bốn vị khương gia hậu nhân hưng phấn không thôi khương trường sinh cũng là thấy cô đơn nơi này khương tộc nhân tu vì đều không thế nào cao mà lại nhân số còn không bằng thiên cảnh khương tộc hoàng thân nhiều chân nhân khương tộc chỉ còn lại có chúng ta sao bên ngoài còn có hay không khương tộc chi nhánh khương trường sinh mở miệng hỏi cắt ngang bốn người khác hưng phấn côn luân chân nhân mặt lộ vẻ vẻ phức tạp thở dài nói đã các ngươi đã tiến đến ta đây liền nói cho các ngươi biết càng thêm sự thật tàn khốc trước đây thật lâu khương tộc độc trưởng chư thiên vạn giới vạn tiên bái phục vạn tộc tôn sùng thời kỳ cường thịnh khương tộc đối thủ chỉ có chính mình liền giống chúng ta khương tầm tiên đế liền từng tao ngộ qua khương tộc nội bộ t r i sát có lẽ chính là khương tộc quá mức cường thịnh dước lấy thiên đố sau xuất hiện một tôn thiên ma hắn thôn phệ khương tộc vô số cường giả thu được trước nay chưa có tạo hóa về sau thân hóa thiên ma tộc trắng trợn truy sát khương tộc trải rộng chư thiên vạn giới khương tộc chỉ còn lại có chúng ta này nhất mạch bây giờ thiên ma tộc vẫn tại đuổi giết chúng ta một thiếu nữ nhịn không được hỏi khương tộc đều thảm như vậy vì sao thiên ma tộc còn muốn đuổi giết chúng ta sợ chúng ta báo thù côn luân chân nhân lắc đầu nói đây chỉ là bên trong một cái nguyên nhân. bọn hắn kiêng kỵ là khương tộc lực lượng sau lưng, lực lượng sau lưng tất cả mọi người sinh ra hoang mang. côn luân chân nhân điều khiển hồ lô bay lượn, tầm mắt nhìn về phương xa, ánh mắt tràn ngập phiền muộn. truyền thuyết khương tộc tổ tiên chính là vạn tiên mang đứng đầu, khai sáng tiên đạo đạo tổ, đạo tổ siêu thoát hết thảy, có muôn vàn pháp thân chiếu quá khứ, hiện tại cùng với tương lai, không người có thể truy tìm đến tung ảnh của hắn. không chỉ là đạo tổ, còn có thiên đình. Khương tộc một vị khác tiên tổ vì Thiên Đình đứng đầu tôn sưng Thiên Đế. Thiên Đình tại trước đây thật lâu phi thăng cùng Khương tộc cắt cắt đất liên lạc. Thiên Ma tộc sợ hãi việc này bị Thiên Đình cùng đạo tổ biết được, cho nên muốn đuổi tận giết tuyệt. Khương Trường sinh nhíu mày, hắn bị côn luân chân nhân một câu hấp dẫn. Môn Vạn Phát thân chiếu quá khứ, hiện tại, tương lai. Từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ bắt lấy cái gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại lại nghĩ không ra. hắn cảm giác mình bắt lấy thân hãm thời không khốn cảnh chi mê bốn người khác đắm chìm ở khương tộc mạnh mẽ trong lịch sử đối với bọn hắn dạng này phàm nhân liên giới này có bao lớn đều không biết được bọn hắn không rõ ràng chư thiên vạn giới lại là bực nào cuồn cuộn mà vị kia hư vô mờ mịt đạo tổ lại đến tột cùng là cường đại cỡ nào tồn tại nhưng nghe côn luân chân nhân trong lòng bọn họ vẫn dấy lên một cỗ liệt diễm gia tộc của bọn hắn mạnh mẽ như thế há có thể bị mất tại bọn hắn thế hệ này trên đường đi côn luân chân nhân giảng thuật đi qua khương tộc mạnh mẽ dùng đế mạch làm chủ vô số chi mạch làm vụ vượt ngang đại thiên thế giới gần như là tuyệt đối bá chủ nhưng chính là như vậy mạnh mẽ khương tộc vẫn là vẫn là bất quá bọn hắn cũng không có tuyệt vọng bởi vì theo chân nhân nói cái kia thiên ma là hấp thu đế mạch cường giả máu thịt mới vừa có được chấn áp hết thảy thực lực kinh khủng mặc dù như thế bọn hắn tiên tổ khương t ầ m tiên đế cũng có thể chống lại tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong Khương Tầm t i ê n Đế cùng vị kia Thiên Ma giao thủ vô số lần, thua nhiều thắng thiếu, nhìn như khó xử, lại cũng trở thành Thiên Ma trong lòng một cây gai, căn bản nhổ không được. Sau nửa canh giờ, Khương Trường Sinh được an bài vào ở một tòa đình viện, điều kiện nơi này so côn luân cốc mạnh hơn nhiều. Hắn không có nhiều chậm trễ, rất nhanh liền bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Dựa theo côn luân chân nhân nói, hắn luyện kim thân quyết rất ít người có thể nhập môn. Đến tiếp sau Khương tộc sẽ cung cấp liên tục không ngừng tôi thể bảo vật. hắn có thể an tâm tu luyện vào đêm côn luân chân nhân đi vào một ngôi đại điện bên trong hắn tới đến trước bậc thang nhìn hướng lên phía trên ngồi tĩnh tọa ở tòa sen bên trên một đạo thân ảnh phụ thân ta chỗ dạy bảo huyết mạch đã trở về hết thảy năm người một người trong đó còn đã luyện thành kim thân quyết côn luân chân nhân mở miệng nói hắn mày nhăn lại khắp khuôn mặt là quan tâm vẻ sầu lo ồ hắn tên gọi là gì ta cũng phải ghi lại một đạo già nua mà hư nhược thanh âm vang lên đến từ phụ thân của côn luân chân nhân khương tầm tiên đế từ dưới đi lên nhìn lại mặc dù thấy không rõ hắn hình dáng nhưng thân hình của hắn còng xuống giống như trong gió nến tàn hắn gọi khương tàn năm nay mới 17 tuổi mà lại tâm tính rất không tệ nhóm này trong các đệ tử không người có thể so sánh côn luân chân nhân hồi đáp lời vừa nói ra khương tầm toàn thân run lên đi theo kịch liệt ho khan côn luân chân nhân liền vội vàng hỏi phụ thân ngài có tốt không cần ta đi gọi đại ca bọn hắn đến đây vì ngài chữa thương sao không cần lúc trước đánh với thiên ma một trận bọn hắn cũng bị trọng thương không cần làm phiền bọn hắn ta chỉ là nhớ tới một vị cố nhân có chút xúc động thôi khương tầm giữ vững thân thể run rọng hồi đáp côn luân chân nhân cao mày nói liền là ngài trước đó nói qua vị kia dạy ngươi thần thông thần bí tộc nhân ta trước đó cũng là bởi vì cái tên này mới nhiều quan sát hắn phát hiện hắn xác thực do so người đồng lứa thành thục, từ nhỏ đã bất phàm. bất quá hắn dù sao cũng là hài tử, chẳng qua là đụng tên thôi.